Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một bác chết tiểu vương tử Mà mình cực cổ xây ra Chuyện này bị hoàng tử biết Anh ta càng kinh ngạc Cho là lòng dạ công chúa vừa đáng sợ vừa xấu xa Như vậy lại càng không muốn về nhà Từ đó nhất công chúa ở nhà Giống như là vật trang trí vậy Trời ạ Người đàn ông này thật là quá đáng Anh ta phải xin lỗi vợ mình chứ Ngài dị yêu không thể tin nổi Có một người đàn ông ghê tầm như vậy Nhưng mà công chúa Cũng không thể vì người đàn ông đó mà làm tổn thương đến đứa con của mình. Đúng vậy. Cuối cùng hoàng tử và công chúa như người lạ. Nhưng vì bọn họ là hoàng tử và công chúa cao quý, nên chồng bối không cho phép bọn họ ly hôn. Bọn họ cứ như vậy trải qua những ngày tháng buồn ba. Cũng không để mắt đến con của bọn họ. Cứ để mặc cho tiểu phương tử tự sinh tự diệt. Hoàng tử ở bên ngoài chơi gái. Công chúa ở bên ngoài chơi trai. Mặc dù tiểu phương tử có tình yêu thương của người vớ nuôi. Nhưng cũng muốn được mẹ ruột yêu thương đó là tiên tính. Coi như bị trách cứ la mắng vô số lần. Nhưng Tiểu Vân Tử vẫn muốn được mẹ yêu thương. Thế nhưng mỗi lần gặp mặt, Tiểu Vân Tử sẽ phải nghe những lời trách mắng của thế giới này. Có nhiều thứ đen tối không thể tin được của mẹ mình. Đặc biệt là tình yêu. Ngay cả cha của Tiểu Vân Tử cũng bị hình dung là người xấu. Suốt ngày ở bên ngoài chơi gái, những người phụ nữ tươi cười đến dịu dàng là dẫu xa tới cỡ nào. Một đứa bé 14 năm tuổi đầu cái gì cũng không biết Cái đầu nho nhỏ cứ như vậy Mà hấp thu hết những lời nói của mẹ mình Cứ như vậy Mà hôn nhân giữa hoàng tử và công chúa vẫn tiếp tục Cho đến một ngày Công chúa và người tình hẹn nhau Khi xe chạy qua khúc khô kẹo Vì tốc độ quá nhanh Không kịp thắng nên đã lao ra ngoài đường núi Hàng rào không ngăn được tốc độ Nên công chúa và người tình cứ như vậy Mà ngã chết dưới vách núi Như vậy thì tiểu vương tử đâu Chắc là nó đau lòng lắm Đúng vậy, năm đó nó mới 6 tuổi, xem như công chúa cũng không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, thậm chí còn trách mắng làm tổn thương cậu ấy. Nhưng đối với tiểu vương tử thì bà ấy vẫn là mẹ của mình. Sau đó tiểu vương tử dần dần không hề cười nữa. Mấy đầu mọi người cho là vì mẹ mất đã kích quá lớn nên mới thành ra như vậy, cho nên cũng không xem trọng, ngay cả cha của cậu ấy cũng cho là không phải chuyện lớn. Đến khi cậu ấy từ từ trưởng thành. Thì vẻ mặt càng trở nên lạnh lẽo và vô tình. Mẹ à, có phải mẹ sợ con của con cũng sẽ trở thành như vậy. Cho nên mới nói ra chuyện cũ đau lòng với con không? Dĩ yêu à, tiểu vương từ đó rất đáng thương. Có đúng không con? Ừ, nhưng mà mẹ yên tâm. Con sẽ không để con con biến thành như vậy đâu. Mẹ tin con, vì con lớn lên trong tình yêu thương. Cho nên, bà dừng lại một chút. Nói ra sự thật kinh người Thiền dương cũng cần con giúp nó Tìm về tình yêu đã mất từ lâu Ba tin tưởng rằng Trong giọng nói thổ lộ tình cảm của con gái Không cần thời gian qua lâu đã có thể làm được Mẹ à Đây là ý gì? Chuyện này có liên quan đến Thiên dương sao? Thiền dương chính là đứa bé đáng thương đó Cho nên nó không tìm tình yêu Đối với người khác luôn là lạnh lẽo Sao ạ? Tiểu Vương Tử là Thiên Dương ư? Lúc bà con tìm đến ông Thông Gia, ông ấy liền nói chuyện này cho ba con biết. Hơn nữa ông Thông Gia cho là con lớn lên đơn thuần lại đáng yêu, rất thích hợp với Tiểu Thiên Dương. Sau khi mẹ biết chuyện đó, mới đầu rất phản đối. Bởi vì nếu như con không thay đổi được nó, thì con sẽ phải sống cả đời với người đàn ông vô tình và lạnh lùng như vậy. Nhưng mà, Ngài Dĩ Yêu vẫn không thể tiêu hóa nổi sự thật này. Cho nên thiên dương biến thành người như bây giờ Đều là người mẹ qua đời của anh đã tạo ra sao Tại sao mẹ anh có thể vô tình như vậy Lại ích kỷ làm tổn thương máu ngủ của mình Thiên dương thật là đáng thương Nhưng mà bà con đã thuyết phục mẹ Ông ấy nói mặc dù thiên dương lạnh mặc Nhưng vẫn là người đàn ông tốt Bà con cũng đã điều tra cuộc sống riêng tư của nó Không có một chút nào phong lưu giống ba nó cả Bà không dám nhìn dị yêu Dù sao cũng vì bảo vệ cô Hơn nữa cũng không chọn đủ thủ đoạn Để quê nhiễu cô theo đuổi hạnh phúc Đối với chúng ta mà nói So với người bên ngoài nói lời yêu thương Đang phải nhận được tình cảm tổn thương Thì lừa gạt Người không biết nói chữ yêu lại có thể chăm sóc tốt Cho con gái tốt hơn Nhưng con cũng cần có một người yêu con Cô biết tình yêu thương của ba mẹ Đối với cô nhiều như thế nào Nhưng cô vẫn khát vọng có được tình yêu Thật xin lỗi Đều là tại ba mẹ bảo vệ con quá mức cũng là sợ con tổn thương nên đã bắt con lấy người không yêu con nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net